Tuần tiền còn có thể kiếm vài đồng thu nhập nữa đây. Nghĩ như vậy, tâm trạng của cô chở tốt đẹp lên. Lúc ra khỏi cổng lớn của trạm xe, thậm chí còn ngâm nga. Còn gần 1 giờ nữa mới đến giờ xe chạy, cô quyết định trở về dọn dẹp hành lý của mình. Bão Cát vẫn còn rất lớn, vượt rời khỏi phạm vi hoạt động của trạm xe, đường phố lập thức trở nên vắng vẻ. Cô quấn áo phao, đón gió đi vào một con hẻm nhỏ. Do lớn thổi vào những cánh cửa kính trên cao hai bên ẩm ẩm Đèn đường lúc sáng lúc tối Có lẽ là do bị gió thổi Chưa xuống cái bóng đổ trên mặt đất đông đương Tâm trạng vui vẻ của quý đường đường vẫn kéo dài Cho đến khi đằng sau trật vọng đến một tiếng lách cách Quý đường đường chấn động toàn thân Giống như bị điện giật, nhanh chóng quay đầu lại Đằng sau là con hẻm vắng tanh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 Trong bức thư mà mẹ để lại cho cô con nói Tiểu hạ Nhất định phải trốn Nhà họ Tần sẽ tìm con bằng mọi cách Cho dù con có ngủ tiếp đi Thì trong bóng tối cũng sẽ luôn có một cặp mắt Đang nhìn chăm chăm vào con Mẹ không dọa con đâu Phải hoài nghi từng người con gặp Con mới có thể sống được lâu hơn đấy Đối với quý đường đường mà nói Những gì mẹ lưu lại trong thư Gần như là khơn ác mộng thứ hai Sau biến cố của gia đình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 Quy đường đường cứ nhìn chầm chầm vào trong đó, cho đến khi tầm mắt vòng qua. Thạch giả tín. Anh ta tự nhìn dựa vào tường, hai tay cắm trong túi quần, cổ áo dựng lên, che khuất nửa cường mặt. Vẻ mặt rất lạnh lùng, mí mắt rũ xuống. Thỉnh thoảng ánh mắt sẽ thăm dò qua bên này. Mỗi lần chạm đến cái bóng bất động, bị đèn đường kéo dài của cô lại nhanh chóng thủ lại. Thạch giả tín đi theo cô làm gì chứ? Trong đầu quý đường đường nhanh chóng loại trừ từng khả năng. Anh ta bị cô phun đầy người, cho nên tìm đến gây sự với cô à? Anh ta phát hiện cô giả bộ mù, rất tức giận, cho nên đi theo à? Không phải, toàn bộ đều không phải. muốn gây sự với cô, có thể quang minh chính đại, chặn cô lại, không cần phải rẻ trưởng như vậy. Anh ta đang đợi ở trạm xe để hội họp với cô bạn gái vưu tư, mãi không thấy xuất hiện. Anh ta đang rất vội, Sẽ không vì một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể mà rời khỏi trạm xe. Chuyện này rất quan trọng. Đối với thạch giả tín mà nói, cô hoàn toàn là một người xa lạ. Cô thậm chí còn không mở miệng nói câu nào. Rột cuộc là điểm nào không ổn mà khiến anh ta phải theo dõi cô. Quy đường đường chợt thấy sợ. Đối với cô mà nói, thạch giả tín giống như một đầu dây. Một khi động vào thì đầu dây dính dấp đến nhà họ Thịnh, nhà họ Thạch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 Từ từ ra khỏi con hẻm ấy, đường phố trở nên rộng rãi hơn, ven đường có mấy quán hàng vẫn còn sáng đèn. Có một chiếc xe taxi đổ ở ven đường, một đồi nàm nữ bước xuống, tựa vào gần cửa xe chờ tài xế tìm tiền lẻ quy đường đường bất chậm lại, tài xế kia đã tìm thấy tiền lẹ, tò mò nhìn quý đường đường. Trước còn tưởng cô định gọi xe, sau lại thấy cô không có ý định lên xe, thất vọng vươn tay đóng cửa xe lại. Đúng vào lúc cửa sẽ khép lại được một nửa quy đường đường bỗng vọt tới Tài xế thậm chí còn không kịp Thấy cô lên được bằng cách nào Đã nghe thấy rầm một tiếng Cửa sập lại Cô đang ngồi trên ghế phụ Mặt đây vẻ bối rối Bác tài, màu lái xe Con lương mạnh đuổi theo tôi Xem ra bác tài xế kia Tuyệt không phải là lần đầu tiên Xử lý một tình huống khẩn cấp như vậy Đến hỏi cũng không hỏi nhiều Vừa dậm chân ga Đã hất bụi mà đi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 vậy nên cố gắng tìm chuyện để nói với cô cô không phải dân địa phương có đúng không là du khách cả đến tham quan hàng đá mà cao sao có thể thuê xe quà đó cũng có xe buýt đấy chẳng qua là không dễ bắt thôi đến thành phố ma quỷ gian đan vậy thì phải đi xe tải chắc phải đợi sang năm đã tài xế xe tải cũng phải bận năm mới chứ năm hết tên đến ai lại thích chạy ra ngoài hơn nữa bây giờ tiết trời cũng không tốt Tôi chạy nốt ngày mai rồi cũng nghỉ phép, nằm mới mà, phải nghỉ ngơi một chút chứ. Sau đó bác tài còn lại nhảy gì đó, nhưng quý đường đường hoàn toàn trắng nghe lọt, cô thẫn thờ nghĩ lại, một năm nữa lại trôi qua. Chiều 30 Tết, Kết Dù ôm một đống thiệp mừng đến cho nhạc phòng ký. Lời chung cũng đã viết xong, đơn giản là năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, cả nhà hòa thuận, chỗ ký tên để trống. Bắt Nhạc Phong phải ký vào. Nhạc Phong nhức đầu. Không ký có được không? Kết dụ trưởng anh, dĩ nhiên là không được. Anh biết tối nay có bao nhiêu cách quen đến quầy ba, đếm ngược đón năm mới không? Anh biết có bao nhiêu là mỹ nữ đến vì anh không? Lần nào anh cũng không có mặt. Ít nhất cũng phải đưa cho người ta tấm thiệp chúc mừng để đền bù chứ. Nhạc Phong bó tay, đành phải vùi đầu vào ngồi ký. Khi một lúc, liền nhìn đống thiệp mừng đỏ tré in chữ vàng chầm chọc. Cho đến trước kia, anh mới không chọn làm ngôi sao. Cái trò cái tên này rất tốn sức đấy. Kết dù bây giờ nghe vậy bật cười một tiếng, dừng một chút, bỗng nhớ ra chuyện gì. Hàng Tết đã cất vào xe cho anh rồi đấy. Trừ đồ ăn ra, còn có mấy bộ đồ sự ấm, cả mấy cái áo lồng nữa. Tờ ngỗng đấy nha, mẹ em bảo cái này tốt lắm, mặc rất ấm. Nhạc phong cuối đầu ký thiệp, không nhìn tới nét mặt của anh. Ví công làm gì? Khiết Du trầm mặc một chút. Anh, hay là anh đưa gì đến quán ba đón năm mới đi? Quen biết anh lâu như vậy mà em chưa gặp gì bao giờ. Bà ấy không có thích ồn ào. Khiết Du sửng suốt một chút. Cô cúi đầu sắp lại những tấm thiệp Nhạc Phong đã ký xong giả bộ lừa đáng. Anh à, thực ra chuyện đã qua bao nhiêu năm như vậy rồi. Nhạc Phong không hề ngẩn đâu. Khiết Du, về giao chuyện kiểu này đừng nói với anh.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 Rốt cuộc là hành hạ bà ta nhiều hơn Hay là hành hạ mình nhiều hơn Cho đến khi xe đến trạm thù phí Thì nhận được điện thoại của dì Triệu Vẫn chăm sóc cho mẹ anh Phòng tử Xem dự báo thời tiết theo bảo buổi tối sẽ có mưa tuyết đấy Lái xe cẩn thận một chút Đã biết chưa Trái tim của nhạc Phong trượt ấm lên Không sao đâu Dì Triệu Lát nữa chúng ta gặp mặt nha Sau khi đặt điện thoại xuống anh bỏ thêm một đồng và bao lỷ sĩ cho dị triệu năm nay. Dự báo thời tiết rất chính xác. Mới đi được nửa tiếng, trời đã bắt đầu đổ mưa. Chỉ trong lát sau, từng hạt tuyết đã đập vào kính xe sản sạt. Anh đèn trước xe chiếu trọn một khoảng mơ hồ. Trên đường không có nhiều xe lắm. ngẫm chắc đều ở nhà đón giao thừa cả. nhạc phong mở radio trên xe, kênh nào cũng cười nói hoan ca. Càng nghe, càng khiến anh thấy phiền lòng.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 Mặt đất rất trơn, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng bánh xe mà sát với mặt đường. Hai chiếc cần gạt nước đơn điệu quét qua tấm kính đằng trước, để lại một vệt nước nhìn vọng cung. Phản ứng đầu tiên của anh chính là lấy di động ra. Lục bấm danh bạ mới thực sự nhớ đến, khi gặp ở cổ thành, quy đường đường đã công dùng di động từ lâu rồi. Lục xe lái đến khu nhà ở ngoại thành huyện đã trễ hơn thời gian dự định khá là nhiều. Dì Triệu che ô đứng ở cửa khu nhà chờ anh đã lâu, lạnh cóng đến phát run. Thầy xe đến, vui vẻ vẫy tay với anh. Đỗ xe xong, dì Triệu giúp anh xách hàng Tết xuống, đường lên cầu thang tối om om. Dì Triệu giải thích với anh. Hai ngày trước bị hỏng, đã bảo là phái người tới sửa rồi, mà chả thấy tới, chắc là nghỉ Tết. Lên đến tầng 3, dì Triệu đã chìa khóa mở cửa, nhạc phong công nhịn được như mày. Bà ấy đâu rồi ạ Mẹ của con vừa mới xem tivi xong Kêu mệt nên đi nghỉ trước rồi Dặn khi nào đến giao thừa Thì gọi bà ấy dạy Trong nhà vẫn bày biệt như năm trước Chẳng có thêm thứ gì mới Quẹt dọn rất sạch sẽ Nhưng lại chẳng có chút không khí nằm mới nào Trên bàn đặt một cái thớt Sùi cảo gói được một nửa Nhạc phong đặt đồ trên tay xuống Dì triệu, con gói cùng dì đi Dì triệu hơi lúng túng Hay là để dì gọi mẹ con dậy trước nhá Nhạc Phong cười nhạt Không cần đâu Cũng không phải gọi bà ấy dạy đâu Tự bà ấy sẽ dạy Trước khi bắt tay vào làm Nhạc Phong đưa bao lì dì cho bà Dì Triệu chỉ từ chối Mỗi tháng con đã cho nhiều phí sinh hoạt thế rồi Dì và mẹ của con có tiêu cả ngày cũng chẳng hết Sao lại còn không biết xấu hổ Nhận thêm tiền của con chứ Nhạc Phong nhàn nhạt, nhạt đáp một câu Cứ nhận đi Dì đáng được như vậy mà Dì Triệu trước ở nông thôn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 chỉ hơi ngở phực với chuyện gửi làm con trai như nhạc phong mà chẳng thấy đến thăm Kim Mại vượng bao giờ. Sau đó, đến cái Tết đầu tiên gặp được nhạc phong, thấy hai mẹ con đột, mới biết gia đình này không đơn giản như mình vẫn nghĩ. Sau đó cũng loáng thoáng nghe được chuyện xảy ra năm đó, trong lòng thương xót không thôi. Lúc nhìn nhạc phong cũng thấy thương như con trai của mình. Có lúc ngay cả chính bà cũng cảm thấy so với Kim vượng, bà con giống mẹ của nhạc phong hơn. Hiện tại được làm xùi cảo cùng với nhạc phong. Trong lòng của bà không phải là không vui. Hỏi hàn anh rất nhiều. Làm ăn có được hay không? Thân thể thế nào? Mọi việc có được thuận lợi hay không? Bạn bè có giúp đỡ không? Rồi lại kể tình hình ở đây. Thức ăn lại tăng giá. Kìm mài phượng dạo trước thích ăn canh chim bổ câu. tích hầm cả con với cầu kỷ. Bây giờ sắc mặt của nhạc phong mới đầu còn khá lạnh nhạt. Sau đó nói chuyện cũng cởi mở hơn. Trên mặt rút quần cũng có chút ý cười, cũng nói chuyện nhiều hơn một chút. Đang nói đến lúc vui vẻ, cửa phòng ngủ mở ra, kìm mài phượng bước ra ngoài. Bà ta mặc một chiếc áo vải sợi, mái theo kiểu trang phục thời mãn thanh, rất thịnh hành trước kia. Phần eo căng chặt, giày nịt cũng sắp tung ra. Phía dưới mặc một chiếc quần màu đen dài chấm gót giày da đen đế bằng. Trên mặt thỏa phấn, bùi son, ngò má phải bị lửa thiêu, vẫn chưa khôi phục, hình càng thêm nổi lõm. Mái tóc mới cuốn quăn, toa đầu tóc hai ngày trước, bóng loáng, trên cổ còn cuốn một cái khăn vuông nhỏ. Nhạc Phong vừa nhìn thấy kiểu cách ăn mặc quái dị này đã nổi giận, viên sùi cảo mới gói được một nửa đã vứt lên mặt mặt. Dị triệu thở dài trong lòng, bà vỗ vô tay Nhạc Phong, hạ giọng khuyên anh. Bà ấy vẫn như thế, còn cũng biết rồi đấy, để dị lấy sùi cảo cho con ăn, ăn nhiều một chút. Lạt nữa còn phải lái xe về nữa đấy. Kim Mai Phượng ngồi ở trên ghế sofa, vừa xem tivi vừa gắn hạt dưa, coi như không thấy nhạc phòng bên cạnh. Chỉ trong lát sau, dị trợ bưng sủi cạo chín đặt lên bàn trà. Tổng cộng là có ba bát. Kim Mai Phượng mới là ăn một bát. Nhạc phong một bát, còn một bát đặt ở đối diện Kim Mai Phượng. Trên bát đặt một đôi đũa. Sau khi làm xong tất cả, giống như nằm ngoái, lại yên lặng quay lại phòng bếp chợ. Trên xùi cảo nguội bớt, Kim Mai Phượng cầm đũa lên gắp một viên, bỏ vào trong miệng của Nhạc Phong. Nhạc Phong nhìn bà ta. Bà không có gì để nói với cha tôi hay sao? Kim Mai Phượng tiếp tục nhách xùi cảo. Tiểu triệu, bỏ nhiều mối quá, mặn Tôi hỏi bà, nằm đó ở cửa phòng để đồ trong sàn khiêu vũ, là bà cầm mồi lửa từ bên ngoài, ném vào có đúng không? Kim Mai Phượng lại gắp một miếng xùi cảo nữa. rau hẹ hơi già, Khó nhảy quá. Chà tôi bị chết cháy. Bà không ái náy chút nào hết có phải không? Bao nhiêu năm như vậy. Đến lỗi mà bà cũng không nhận hay sao? Kim Mai Phượng chợt ngẩn đầu. Nhìn với phía phòng bếp. Tiểu triệu. Mang bắt cành sùi cảo lên đây. Khổ chết đi được. Di triệu lung túng đáp lời. Bưng bắt cành sùi cảo ra ngoài. Nhạc phong nhìn chằm chằm vào Kim Mai Phượng. Nằm đó. Bà gặp may. Kết án qua loa. Không xử được bà. Đến bà tưởng mình không có tội thật, phải không? Kim Mài Phượng đón lấy bát canh sùi cào trong tay dì triệu, húp một hớp, từ tư, tư ngần đầu lên nhìn nhạc phong. Tòa án nói tao không có tội, thì tao không có tội. Mày không phục thì đi mà kiện, không kiện được thì mày không phải là dòng giống họ nhạc. Nói xong tót cái cầm bát canh sùi cào, trong tay ném cả bát canh về phía nhạc phong. Dì triệu đã sớm lường được chiều này của bà ta nhanh chóng kéo Nhạc phòng ra trước, bắt nện vào tường, mảnh vỡ và nước canh bắn tung tué khắp nơi. Giọng của kìm mài phượng chùa ngoét, tào thiều chết cha của mày, còn mắt nào của mày thấy thế? Mày lôi ông ấy từ dưới đất lên đây, ông ấy nói tao thiêu thì tào nhận. Nhạc Phong bây giờ tức giận siết chặt tay, sờ chân đạp đổ cây ghế, xoay người bỏ đi. lục đi, sập cửa rất mạnh, tiếng vàng khiến cho cả hành lạ trùng đề. Lúc sắp đến tầng 1 Dì triệu cầm ô đuổi theo xuống. Phong tử, nay phong tử. Nhạc phong dừng bước, còn nói coi, gì biết nói sao với con mới được đây. Phong tử, mẹ con tử khi mặt mày rứt trẹo thánh như vậy, xong tinh thần vẫn không được ổn định. Mười mấy năm gần như không ra khỏi cửa, con xem kiểu ăn mặc như vậy đều là từ năm đó. Còn do đó với bà ấy, người tức chẳng phải vẫn là con, việc gì phải như thế chứ. Nhạc phong vẫn không nói lời nào, Dì biết trong lòng của con không dễ chịu, nhưng con nghe gì nói một câu đi. Chuyện này con có hỏi bà ấy 10 năm nữa cũng vẫn như vậy thôi. Phòng tử nằm mới vui vẻ. Con việc gì phải đâm đầu vào ngõ cụt làm gì? Đốt cho cha con thêm chút vàng mã còn hữu dụng hơn. Ép bà ấy nhận sai. Phòng tử dì sống lâu hơn con, đã thấy nhiều chuyện hơn con. Trên đời này không phải ai cũng biết nhận lỗi. Con người dù có chết cũng sẽ không thay đổi. Con cảm thấy là con nợ bọn họ. Con không thể cứ rằng co đến chết với họ được. Người chịu khổ cũng chỉ có bản thân của con thôi. Có hiểu không? Trong bóng tối, Nhạc Phong gật đầu một cái. Lúc mở miệng lại lần nữa, giọng nói đã bình tĩnh hơn nhiều. Dì Triệu, đã khổ cho dì rồi. Dì không nói con cũng biết. Lúc bà tan đổi giận, dì cũng bị. Con về trước, có gì cứ gọi điện cho con. Dì Triệu bây giờ thở dài, Chè ô tiện anh đến nhà để xe. Vừa Minh hồi vào xe, một tin nhắn đã được gửi đến là Miu Miu gửi. Lại đến thăm mẹ anh rồi đúng không? Tâm trạng không tốt thì đừng uống nhiều rượu quá. Vánh mắt của Nhạc Phong lập tức nóng lên. Anh quay ra ngoài tay cửa sổ vậy tay với dì triệu. Khởi động xe rời đi đồng thời bấm số của Miêu Miu. Đầu bên kia rất ẩm ý. Giọng của Miêu Miu được đẻ rất thấp. Alo, Nhạc Phong? Nhạc Phong à? Nhạc Phong nghe giọng nói một câu. Miu Miu, anh muốn gặp em. Miu Miu im lặng một lúc lâu. Nhạc Phong, em thực sự không ra được. Người nhà hai bên lần đầu đón giao thừa với nhau. Em không thể ra ngoài được. Người nhà hai bên à? Nhạc Phong trượt hồi hồn lại. Còn 5 ngày nữa đã là hôn lễ của Miu Miu rồi. Anh hít sông một hơi. Lúc mở miệng lại lần nữa đã chuyển sang giọng nói tương đối nhẹ nhõm.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 Cũng không biết miều miều đáp lại thế nào. Nói tóm lại, lúc nói chuyện tiếp, cô đã đổi vị trí. Vừa nãy ra ban công, đúng ngay phải chú hài của em. Nhạc phong ử một tiếng, cũng không biết nên nói gì. Chỉ có thể nói chuyện phiếm, hùa tiếp theo lời cô. Vậy ông ấy là em trai của cha em hả? Trước kia chưa nghe thấy em kể bao giờ. Trước đây em cũng đã gặp bao giờ đâu. Lần này vì muốn ra mắt, nên mới gặp lần đầu tiên đấy chứ. Ngừng một chút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 Cũng rất hòa ái dễ gần, lần đầu tiên nhìn thấy ông ấy, em đã cảm thấy ông ấy rất đặc biệt mà ghét em. Không đúng, thực sự là hận em ấy. Nhạc Phong, em mà xảy ra chuyện gì nhất định là do ông ta dở trò quỷ. Nhạc Phong dở khóc dở cười, cái chứng vọng tường bị hại này của em đến bao giờ mới thay đổi được đây. Ông ấy mà ghét em thì chỉ có một nguyên nhân thôi. Miều miều hơi căng thẳng, là nguyên nhân gì? kỳ ông ấy đau khổ yêu thầm mẹ em, kết quả bị cha em đoạt mất. Miêu Việp bật cười, tiếng cười nhỏ dần, thực sự vẫn không thể nào giả bộ như chẳng có ai bên cạnh mà nói chuyện trên trời dưới biển với anh. Nỗi tưởng cảm dần dần chiếm thế Thượng Phong, Nhạc Phong mộng năm tới anh sẽ đến chứ. Nhạc Phong trầm mặc một chút, sẽ không hiểu tại sao anh cứ cảm thấy mộng năm tới sẽ xảy ra một chuyện kinh khủng gì đó.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 Suy nghĩ rồi bấm gọi lại. Bên kia nhanh chóng bắt máy. Hơi ẩm ý, có tiếng nhạc nhẹ nhẹ mà êm ái. Nhạc phòng không đợi cô ta mở miệng, đã hỏi. Cô đang ở trong quán bar của tôi sao? Vâng. Tường dùng có chút ngừng ngùng Em còn tưởng hôm nay anh sẽ ở quán bar đón nằm mới. Hỏi quản lý, họ nói có thể anh sẽ tới. Em thấy giờ anh vẫn chưa xuất hiện nên mới nhắn tin hỏi một chút. Cô đừng có đợi, hôm nay tôi không về đó đâu. Nhạc Phong suy nghĩ một chút, lại bổ sung. Cô đưa di động cho quản lý đi. Tôi nói giúp cô một câu, biến hóa đơn cho cô đấy. Không cần vậy đâu, em cũng không uống gì cả. Giọng nói của Tương Dung nghe câu hơi thất vọng. Vậy thì em về đây, nằm mới vui vẻ nha. Cô đến quán bar chỉ tìm tôi sao, có việc gì cả? Cũng... Không có chuyện gì, Tương Dung mặc dù có chút do dự, nhưng vẫn rất thẳng thắn. Chỉ là muốn gặp anh thôi. Nhạc Phong đã đi đến ngã ba, nghe thấy cầu này bỗng giật mình một cái. Qua mấy giây, anh quay đầu xe. Cô đến ngã từ đường cách quan bà một con phố đi, tôi sẽ đón cô. Từ xa đã thấy Tương Dung đang chờ ở ngã từ đường. Cô ta không che ô, trùm chiếc mũ áo lông lên, đứng yển tại chỗ. Vừa trà tay, vừa dậm chân. Thấy xe của Nhạc Phong thì mừng rỡ vậy anh. Ở đây, ở đây này. Nhạc Phong tấp vào lề, mở cửa để cô ta lên xe. Đi đâu bây giờ? Tường Dung bây giờ chẳng trả lời. Đưa cho anh một chiếc hộp nhỏ được gói rất khéo léo. Quà mừng năm mới đấy. Nhạc Phong rất bất ngờ. Anh tắt máy, vườn tay nhận lấy. Trước khi mở ra còn xác nhận lại với cô ta một lần. Tặng tôi à? Vâng, tặng anh đấy. Anh xem có thích không? Tường Dung hơi đỏ mặt một chút. Chỉ là một món quà nhỏ để tặng, bạn bè thôi mà. Nhà phong mướn nắp hộp ra, là một chiếc kẹp cà vạt mạ vàng. Anh cầm chiếc kẹp lên nhìn một chút, thực sự có chút giở khóc dở cười. Tôi không đeo cà vạt. Tường Dung có chút lúng túng, kiểu gì chẳng có vài dịp cần phải dùng, chuẩn bị trước cũng đâu có thừa. Trong hộp còn có một tấm thiệp rất nhỏ, bên trên viết mấy chữ siêu siêu vẹo vẹo. Nằm mới vui vẻ, mỗi ngày đều hạnh phúc mỹ mãn. Thế Nhạc Phong cầm thiệp lên xem, Tường Dung càng mất tự nhiên hơn. Em ít học chữ, không được đẹp cho lắm. Không biết tại sao, nghe cô ta nói xong câu này. Trong lòng của Nhạc Phong, bây giờ chợt có chút cảm động. Anh cất chiếc kẹp cà vạt vào tấm thiệp lại vào trong hộp, hỏi Tường Dung một câu. Cô thích tôi có phải không? tưởng dùng bây giờ không ngờ tới Anh lại hỏi thẳng thừng như vậy Nhất thời có chút luống cuống Tay chân có điều cô ta nhanh chóng bình tĩnh lại To gan nhìn lại nhạc phong Phải Cô thích cái gì ở tôi chứ? Nhạc phong bây giờ có chút nghĩ không thông Tôi thì có gì tốt đâu Tường dùng cũng bị câu hỏi của anh Làm cho nghẹn cứng cả họng Trả lời có chút ngắc ngứa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 Bất cứ quần hào quang nào trên người miêu miêu cũng đủ để đẻ chết cô. Giáng dấp xinh đẹp, bằng cấp cao da, thế tốt, biết vẽ tranh, biết đánh đàn, còn có một tay viết chữ đẹp. Một cô gái như vậy mới đáng để nhạc phòng theo đuổi cường chiều. Như cô chỉ có thể bị gọi đến hét đi trên giường mà thôi. Cô chỉ lắc đầu, anh đừng có mà đùa với em, em nào có xứng đáng. Nhạc phòng ngồi yên nhìn cô ta, Nhìn háng mi dài buông xuống cùng với hai bàn tay đang xoắn lấy nhau vì căng thẳng của cô ta. Một góc nào đó trong đáy lòng chợt trở, trở nên mềm nhũng. Anh nhớ tới căn nhà lạnh lẽo, khiến cho người ta không tài nào chịu đựng nổi mà mình vừa mới rời khỏi kia. Tại sao không thể là cô ấy chứ? Từ trước đến giờ, đương nhiên là anh vẫn thích con gái sạch sẽ mà tốt đẹp như kiểu miêu miêu. Nhưng mình có xứng không? Từ ngoài nhìn vào, chia tay với miêu miêu.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 chí buồn hỏi cô. Giọng động của anh bấy giờ bỗng nhiên chợt vang lên. Nhạc Phong bấy giờ cầm lấy di động do nhìn lướt qua, vốn đang định ấn tắt, lúc nhìn rõ cái tên đang hiển thị trên màn hình, anh do dự một chút, ra hiệu cho tự ứng đợi một lát, quay sang phía cửa sổ xe tiếp điện thoại. Cô gọi anh là của Mao ca gọi tới, lộ ra vẻ mừng mà gian xảo đến quái Phòng tử, chú biết anh đang ở đâu không?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 Phòng tử, anh nói cho chú mày hay. Anh đấy tối nay thực sự không phải một mình. Nhớ đấy, có người tầm sự với anh nửa buổi rồi cơ, đoán xem là ai. Thần côn đúng không? Khổ trọng ai ngay rồi. Mới đầu năm đã phải ngồi hầu chuyện một đạo tâm thần phần điệt. <cười> Sai bét, mau ca rất hưng phấn. Đoán tiếp đi, bật mí cho chú một chút, là mỹ nữ nha. Chúng ta vừa mới gặp cổ thành xong, ở can này cũng gặp, Nhịp tim của nhạc phong bỗng chững lại nửa nhịp Dừng một chút Hùng giữ mắng anh ta Anh thật là bốc mùi Mau ca không vừa ý Nói cái gì thế Anh mày đây mà là cái loại Hay nói giỡn hay sao Hay là anh để đường đường nói chuyện với chú mày nha Tim của nhạc phong đập dồn dập Vậy anh đưa điện thoại cho cô ấy đi Chú mày bảo đưa là phải đưa à Mau ca bắt chẹt Anh giúp chút truyền lời Thì cũng phải cho anh tin lộng chứ Chuyện này anh về Khung cửa mấy căn phòng trong quán trò cũng nứt cả ra rồi. Anh đang tính năm sau đổi thành y hết. Chú tính xem thế nào nha. Đưa điện thoại cho cô ấy trước đã. Không nói điều thì ra sẽ cần nhắc trả lời cho anh một chút. Mau ca cười hà hà. Chờ một tí. Nhạc phòng nghe thấy tiếng anh ta chạy chậm chậm. Sau đó chợt cao giọng lên. Đường đường, đường đường con đó không? À, con Đúng là giọng của quý đường đường. Có chút không rõ phát ra ngoài có tiếng vang. Nhạc Phong lập tức nhận ra Quý Đường Đường không ở cả nại. Nhưng đúng là cô ấy đã gọi điện cho Mào Cà. Cô ấy gọi điện thoại bàn của quán trọ. Sau khi Mào ca nhận điện thoại của cô ấy xong thì quay ra dùng điện thoại di động bấm máy cho mình. Mào Cà rất kích động. Đường Đường, tìm tốt đây. Anh vừa mới kéo được một khoản tài trợ. Tìm được một đứa coi tiền như rác. Trả hết toàn bộ tiền cờ inox của quán trọ nha. Toàn bộ đây. Nhạc Phong gào thét trong lòng, bốc mùi, ông đây bảo trả là chút chút thôi. Quý đường đường cười rộ lên ở đầu dây bên kia. Thật ra, thế anh cho người ta cái gì, sau này ở trọ miễn phí à? Mau ca suy nghĩ một chút, anh bán em. Quý đường đường chẳng hề tức giận. Bán làm vợ người ta sao, vậy mỗi bữa em có được ăn thịt không? Nhạc Phong nói thầm trong lòng. Không được, chỉ có thể húp canh. Mau ca lại tự biển tự diễn. Được chứ? Thịt cá bảo đảm Có điều là người hơi bị tội chút thôi Quý đường đường cười khảnh khách Vậy thì được Dù sao bắn qua một thời gian là em lại chạy Còn có thể bắn thêm mấy lần nữa con kiếm gấp bội anh bở quán trỏ ấy chứ Nhạc phong oán thầm Đạo đức bại hoại Giá danh lửa bịp được một lúc mau cát định gửa bài Đường đường này Vừa nãy chẳng phải anh bảo với em Là anh đi vệ sinh sao Thực ra là anh lừa em đấy Vừa nãy có bạn cũ tới em đoán coi là ai? Anh gợi ý cho em nha. Chúng ta vừa mới gặp ở cổ thành đó. Là một anh chàng đẹp trai. Là thần côn à Nhạc phong hoàn toàn cầm nín. Là phòng tử. Quý đường đường càn toàn không tin. Mau ca, anh cứ chém đi. Nhạc phong mà ở cả nại. Em sẽ chặt đầu xuống cho anh ngồi. Em không tin nà. Em không tin thì anh bảo nó nghe điện thoại nha. Vậy anh đưa cho anh đi. Mau ca lại diễn lại vợ cũ. Em nói đưa là phải đưa à? Cũng phải cho anh tí lộng chứ. Thế này đi đường đường, ông nước trong quán anh cũng nứt mất rồi. Hay là chúng ta thường lượng tí sửa chữa em chi nhá Nhạc Phong hít một hơi lạnh, nhất thời nhìn mau ca trước cắm mắt khắc xưa. Quen biết bao nhiêu lâu như vậy, sao anh ấy không phát hiện ra ông tướng này cũng sàn mạnh như thế nhỉ? quy đường đường không chấp nhận. Sao lại phải thế? Nghe Nhạc Phong nói mấy câu thôi mà, cũng phải chi tiền à? Anh tưởng... Anh tưởng anh ta bờ buổi hòa nhạc hay sao? Nhạc phòng tức đến hỏng các người luôn. Cảm giác như số tiền chỉ cho khung cửa y nốc kia thật quá là uổng phí. Đang định lên tiếng bóp chát lại, gồi cầu. Đầu bên kia chợt vang lên những tiếng tuyết dài. Ngày sau đó chính là giọng của Mao cả. Quái nhỉ? Sao đột nhiên lại ngắt rồi? Nhạc phòng cũng sửng sốt. Có gọi lại được không? Gọi lại thử xem. Chú biết chỗ anh rồi còn gì. Điện thoại bàn kiểu cũ không hiện số gọi tới. Trái tìm nhạc phòng trầm xuống. Cô ấy đang ở đâu? Lúc này anh không hỏi sao? Hỏi rồi, chú thừa biết rồi đấy. Con bé chẳng nói gì cả. Chị bảo là thấy buồn quá, định đi tìm người nói chuyện thôi. Số của quán trỏ con bé đang được trả trên web. Nó nói chỉ gọi bữa chơi chơi thôi. Chắc là căn bản không ngờ tới anh lại ở đây. Gọi được thì cũng hẳn huyền tán gấu. Anh nghĩ chú thần với con bé, đầu năm mới, Hỏi thăm một tí cũng không tệ, cho nên mới gọi dì động cho chú. Quái lạ, đang đói sao lại ngắt được. Không sao, chờ con bé gọi lại vậy. Lúc bây giờ Nhạc Phong cảm thấy dường như quý đường đường hẳn là sẽ không gọi lại. Nhưng anh vẫn dặn một câu. Nếu cô ấy lại gọi tới, giúp em hỏi thăm số cô ấy nhé. Em gọi cho cô ấy, không có ý gì khác, chỉ tán gỗ mấy câu thăm hỏi đầu năm thôi. Sau khi cúp máy, Nhạc Phong im lặng một lúc lâu. Quý đường đường gọi đến quán trọ của Mao ca. Tuy bất ngờ, nhưng suy nghĩ một chút thì cũng thấy không khó hiểu cho lắm. Từ trước đến giờ, cô ấy cũng không điền lạc với người khác nhiều lắm. Lại chẳng có bạn bè gì. Đối với cô ấy mà nói, giao thừa là thời điểm rất khó chịu. Đêm nay, nếu đã khó ngủ, thì đương nhiên là muốn tìm người để mà nói chuyện rồi. Thế nhưng, như lời Mao ca nói, thì nếu như cô ấy biết Mao ca ở ca nại, thì tuyệt đối sẽ không gọi đến số máy này. Nhưng một khi gọi được, thì cũng tán gẫu. Vậy cũng tốt, có thể trò chuyện với Mao ca, còn đỡ hơn là để cô ấy suy nghĩ vẩn vơ một mình ở đây. Có điều, điện thoại sao lại đột nhiên bị tắt chứ? Tường dùng bới đầu còn im lặng không quấy dậy đến anh, sau đó lại không nhịn được hỏi anh. Vừa nãy, anh muốn hỏi em cái gì? Xỉ cơ, trống đánh xuôi kèn thổi ngược.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 Trong lúc cấp rút, bởi vì cô nghe thấy một giọng nói trong hành lang. Đêm rào thừa, người ở nhà khách vốn đã ít, hơn nữa đã là hơn 4 giờ sáng. Chỉ một tiếng đồng nhỏ thôi cũng đủ để khiến người ta chú ý. Hơn nữa, một trong số những giọng nói đó, cô còn đã từng nghe qua. Thịnh ảnh, buổi tối bị thạch giá tín theo dõi. Cô hoang mang đỏ sợ, muốn trốn về thẳng nhà khách, cũng từng hối hận. Vì đã bỏ lỡ hành tung của đám thịnh ảnh Giữa biển người mịt mộ Muốn gặp được người nhà họ thịnh lần nữa đầu có dễ dàng như vậy Hàng động đá vội bí mật Ở bát vạn Đại Sơn Lại càng khỏi phải nói tới Cứ cho là có bọn thịnh ảnh Đã trở về Quảng Tây Không ngờ họ lại quay trở lại Hơn nữa còn ở cùng một nhà khách với cô Quy đường đường lặng lẽ mà xuống giường Ngay cả quầy cũng không sọ Để chân trần từ từ Nhích tới gần cửa Nhìn qua mắt mèo, quả nhiên không hề nhận sai. Tình ảnh và hai người đàn ông kia đang sách túi du lịch, đứng ngay ở trước cửa sân phòng đối diện với phòng cô. Một trong số hai người đàn ông kia cầm thèm mở cửa phòng, mở cửa ra. Người còn lại vô cùng canh khác, cảnh răng hết nhìn đông lại nhìn tây. Quy đường đường hít xong một hơi, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đối diện. Đầu năm mới, quả nhiên là có một món quà đáng để bảo trợ. Thịnh ảnh vào nhà cất hành lý xong vừa cười áo khoác vừa dặn dò một trong hai người đàn ông kia. Thịnh phúc, anh chờ hai ngày nữa rồi gọi điện cho Thạch giả tín bảo là chúng ta đã lên xe rồi khoảng mùng năm sẽ tới nơi. mùng năm hẹn gặp anh ta ở cổng trạm xe. Hai ngày tới đừng ra ngoài đi lung tung để tránh hỏng chuyện. Đừng quên người nhà họ Thạch có thể nhận biết được mùi máu của người nhà họ Thịnh và cả nhà họ Tần. Chỉ cần ở gần một chút thôi Cho dù là có nhìn thấy các anh hay không, thì anh ta cũng biết các anh đã tới rồi. Thịnh Phúc cười cười, mấy ngày tới chúng ta đừng ra khỏi cửa là được chứ gì. Thạch gia tín ở nhà khách Đằng Long, cách chỗ này mấy con phố. Cho dù cô mọc mũi chó ra, cũng chẳng gửi tới chúng ta được đâu. Thịnh ảnh bây giờ cũng cảm thấy lời của thạch gia tín có thể tìm được mấy phần. Thật ra, cậu ta thực sự phát hiện được một người con gái khác ở nhà trọ thịnh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 Chuyện này người trong nhà mới chỉ nói qua lo với chúng ta thôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chờ gặp được Thạch gia tín là sẽ biết ngay thôi. Kính thưa tất cả quý vị khán tính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tôi là anh xin kiếm mời tất cả quý vị khán tính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.